hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 389 nung nấu chí bảo is các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz chủ vô tri gì thật sống với trước mắt tất cả những thứ này sớm có dữ liệu nhìn thấy khí vận bị đoạn ánh mắt của hắn có một tia nghiêm nghị sau đó Hắn mở miệng cô đọng ta yêu minh chí bảo chấn áp khí vận thiên địa chi tỉnh ngưng. Phía dưới, ngàn tỷ sắm trường hoài thủy đang gầm thép, sóng lớn ngập trời. Đồng thời, hơn một nửa cách đông thắng thần châu sông lớn hồ nước cũng ở cổng hưởng. nhấc lên sóng lớn, vô chi kỳ vận dụng đại thần thông, tụ lại một luồng bàng bạc vô biên thủy chi lực. Các loại thiên tài địa bảo bị hắn ngay ngắn có thứ tự lấy ra Nung nấu một đoàn Cuối cùng một chùm sáng mang vạn trượng bảo vật xuất hiện Bàng bạ khí vận tưới đang tiến hành cuối cùng nung nấu Nho nhỏ dã hầu cũng dám tính toán ta yêu tộc khí vận muốn chết Nhưng lúc này thiên mà vang lên một tiếng tức giận quát lạnh Khẩn đón lấy Một bàn tay lớn che trời dối ra hư không Thật giống đem toàn bộ hoài thủy đều cho che khuất Quay về vô chi ghì vỗ tới Nhưng vô chi ghì nhưng là không có động tác Dường như không nghe thấy Chỉ là kế tục nung nấu chí bảo Oanh Phía chân trời xuất hiện một móng người Mơ mơ hồ hồ trực tiếp ra tay Một đảo tiên quang đánh nát bàn tay lớn kia Cũng có nhằn nhạt lời nói chuyện ra nói Việc này thuận theo thiên đạo yêu hoàng không cần nổi giận Cút ngay Nhưng yêu hoàng nhưng là thô bảo cực kỳ Quát to một tiếng Hốn độn trung phá không bay tới Lớn như núi cao Trực tiếp và về phía thái thanh thánh nhân Phân ta yêu tộc khí vận thật lớn quyết đoán Yêu sư bóng người cũng là xuất hiện Uồn có tốc độ cực nhanh Lời nói chưa là chính là xuất hiện ở hoài thủy bầu trời Cười lạnh một tiếng Một chỉ điểm ra Điểm hướng về vô chi gì A-di-đà Phật Lần này Tiếp dẫn đạo nhân cũng là đã sớm chuẩn bị xuất hiện ở hoài thủy bên trên Phật quang chợt lói lên Chặn lại rồi yêu sư Sau đó Hoài thủy bầu trời xuất hiện từng đảo từng đảo khí thế vàng bạc bóng người Cường giả yêu tộc từng vị đều là tức giận trùng thiên phá không mà tới Lấy bây giờ yêu tộc cường thỉnh tư thế vẫn còn có người dám tính toán bọn họ Hơn nữa này tính toán bọn họ vẫn là một cách bọn họ chưa từng xem ra quá giả yêu Tuy rằng phân đi yêu tộc khí vẫn sao động không được yêu tục căn cơ Nói tóm lại cũng không có bao nhiêu Nhưng cũng để yêu tộc rất mất mặt Làm sao có thể chịu Yêu hoàng yêu sư, nữ hoa nương nương lại là đối đầu thái thanh các loại trợ ba đại thánh nhân Này cách bọn họ lần trước đại chiến kết thúc vẫn không có mấy ngày liền lại tụ tập ở cùng nhau Bất quá bây giờ nhưng là vị trí ngược lại Ba đại thánh nhân bây giờ là lực bảo đảm vô chi kỳ Vì hắn tranh thủ thời gian Chỉ cần hắn yêu minh trí bảo luyện chế thành công Như vậy này một chàng Mấy vị thánh nhân chính là thắng rồi Hóa nhau trước kia thế yếu Hồng hoang thiên địa bên trong rất nhiều cường giả Cũng không nghĩ tới mấy vị thánh nhân phản kích như vậy ác liệt nhanh chóng Cảm giác thấy hơi hoa mắt lưu đổi Đồng thời Mọi người rồi hướng cái kia vô chi kỳ nhìn với cặp mắt khác xưa Cái tên này Khí phách thật to lớn Liền yêu tộc Thánh nhân đều cho toán đi vào Không cần tự mình ra tay Ba đại thánh nhân liền thuận thế giúp hắn một tay Yêu tộc đại la kim tiên không xuống hơn mười vị Đều là khí thế hùng hổ cầm đầu bạc chạc yêu thần càng là lửa giận ngút trời Đa trí như hắn đều là hắn tính toán người khác Bây giờ dĩ nhiên lật thuyền trong mương Bị một cây giá yêu cho tính toán rồi Uông Uông uông Đại hắc cầu cũng xuất hiện Thân hình như sơn nhạt Chạy trốn ở đại địa bên trên Nhảy lên một cái Trực tiếp quay về một vị đại yêu mà đi Một móng vuốt trực tiếp đập xuống Đồng dạng yếm chiến thanh lửa cũng là ra tay Vây xếp hoài thủy rất nhiều đại yêu Nhất thời Hoài thủy rất nhiều đại yêu ngàn cân treo sợi tóc Đối mặt một đám như hổ như sói cường giả yêu tục Bọn họ căn bản không phải là đối thủ Chết Yếm chiến quát lạnh Một cây trường thương nhanh như chớp giật Điểm ở một vị đại yêu mi tấm Nhất thời Vị này đại yêu đầu lâu nổ tung Rơi xuống hoài trong nước Đem một mảnh hoài thủy đều cho nhộm đỏ Thành một đảo huyết hà. Ra tay Xa xa Có từng đảo từng đảo bóng người xuất hiện Tiên quang tung hoành Cấp tốc đến phố cận Một người cầm đầu hét lớn Đón lấy Một cái linh quang rừng rực linh bảo hạ xuống Đem thanh lửa cho kinh sợ thối lui rồi Một đám người hội hợp mà đến trai ở hoài thủy trước kia Cùng rất nhiều cường giả yêu tộc đối chọi gay gắt Không chút nào yếu thế Xin giáo đệ tử Bạc trạc yêu thần lạnh giọng nói rằng Cũng không phí lời trực tiếp đấu võ Cùng vân trung tử đại chiến ở cùng nhau Nhưng đối mặt vân trung tử cái kia Một luồng pháp bảo lưu Bạc trạc yêu thần cũng là đau đầu trực tiếp Lửa sẵn công tâm không làm gì được Rất nhanh Phật giáo đệ tử cũng là phá không mà đến Giúp đỡ siêu giáo đệ tử Chẳng lại rồi yêu tộc mọi người Vô chi gì đối với tất cả những thứ này ngoảnh mặt làm ngơ Thậm chí có một vệt thần quang từ hắn đỉnh đầu xẹt qua suýt chút nữa quẹt vào hắn Hắn cũng không có phản ứng Chỉ là chuyên tâm luyện chế trí bảo Rất nhanh Một luồng mạnh mẽ trí bảo ba động tản ra Trên trời lôi minh từng trận Biểu hiện trí bảo tức sắp xuất thế Nhưng lúc này Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn Ánh mắt hết sức bình thản nói Ngươi nếu lựa chọn đối địch với nhân tộc Vậy cũng không có cái gì đáng giá nói chuyện rồi Nói Đinh nhạc xích kim bảo thạch Một đảo thánh mâu đã bắn nhanh ra như điện Nhắm thẳng vào vô chi kỳ mi tâm mà đi Sư để thật phong thái Bất quá lúc này Huyền đô đại pháp sư nhưng là xuất hiện Trong tay cầm ly địa diễm quang kỳ Trên đầu đẩy bát cảnh cung đăng Nói Trong tay run lên Ánh lửa doanh thiên chặn lại rồi thánh mâu Bất quá hiển nhiên thánh mâu uy năng cực cường. Đem ánh lửa đều là đánh tan hơn nửa. Để huyền đô đại pháp sư sắc mặt nghiêm nghỉ thêm đại pháp lực thôi thúc bảo kỳ. Mới miễn cưỡng ổn định. Sư huyên đảo hạnh cũng là càng ngày càng sâu rồi. Đinh nhạc cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là thánh thập từ giá quét qua. Nhất thời để huyền đô đại pháp sư như hãm vốn bùn. Không thể đồng đẩy Đón lấy Đinh Nhạc lần thứ hai vung ra một đảo thánh mâu trực đối với vô chi kỳ A-di-đà Phật Dược sư Phật cũng là xuất hiện Tay cầm ra trì thần sử Thân triển thanh liên bảo sắc kỳ Đúng là đem chuẩn đề đảo nhân trang phục đều mượn tới chặn lại rồi Đinh Nhạc Các ngươi không ngăn được ta Đinh Nhạc trở tay lấy ra một cái thánh kiếm trực tiếp một chém Chính là đem dược sư Phật bước lui Cản cản lại vẫn là có thể Huyền Đô Đại Pháp Sư nói rằng đã tránh thoát thánh thập từ giá cầm cố Liên thủ với dược sư Phật ngăn cản Đinh Nhạc Thật sao? Đinh Nhạc cười nhạt một tiếng nói Lúc này, trên trời một bóng người đột nhiên hạ xuống Trực tiếp vòng qua huyền nô đại pháp sư hai người. Trong trước mắt chính là khoảng cách vô chi kỳ bất quá mười mấy trường khoảng cách. Trong tay một phương bảo ấm trực tiếp đánh về vô chi kỳ. Để tam thi hóa thân. Huyền nô đại pháp sư ánh mắt ngưng lại. Nhưng cùng lúc huyền nô đại pháp sư tam thi hóa thân cũng là xuất hiện trong tay nắm dĩ nhiên là trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp huyền hoàng chi khí cuồn cuộn mà rơi bất chu ấm đập ở phía trên cũng bất quá nhấc lên một tầng gần sóng đinh nhạc tam thi hóa thân nhưng là xem đều không có xem mà là thừa dịp cái này trong nháy mắt khe hở trong tay một phen lấy ra một cái thánh quang lượn lờ chén thánh chén thánh xoay chuyển Quay về cái kia đang muốn công thành trí bảo bỗng nhiên hút một cái Nhất thời Một đoàn tỏa ra ánh sáng lung linh hào quang ấm ánh từ cái này trí bảo bên trong phân ra Quang mang lói lên Rơi vào thánh trong chén